Các bạn đang nghe tại đọc truyệnaudidio.net thư quý thính giả thân mến Tuyền đã một mình dũng cảm cốt tìm hiểu về bí mật lớn trong gia đình ông Bạc Thành danh và cả căn biệt thự nơi mình đang sinh sống” Thế nhưng chưa khám phá ra được điều gì thì cô lại bắt gặp một chàng trai lạ mặt và một người mang khuôn mặt rất là đáng sợ. Hai người đàn ông này đến với chị em Tuyền bằng thiện chí muốn giúp đỡ hay lại ẩn trước thêm một âm mưu gì chăng? Phần 2 truyện ma kinh dị căn nhà ma ở đồi sương mù, chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Tuyền cũng thấy... Tóc gái mình dựng đứng cả lên. Muốn làm ngơ mà không xong. Nói linh tinh. Vũ Dần đang bập bẹ như trẻ con tập nói. Không, không đùa đâu. Có, có ma thật mà. Nhỏ Tú tiếp giọng Thấy ghê quá ta. Hiểu được những gì em và Vũ Dần vừa nhìn thấy. Nhưng Tuyền lại không thèm đính chính. Bởi cô biết rằng lúc này có nói cũng chẳng làm giảm đi sự sợ hãi của họ. Tuyền bất mãn thốt lên. Cứ dọa nhau thế này thì đến giảm tuổi thọ mất thôi nghe. Nhưng Vũ Dần đã vội thanh minh khi bình tĩnh được một chút. Không, không phải nhát đâu. Mà là tôi với cô Tú trông thấy rõ ràng lắm kia mà. Tuyền vội gạt phăng đi. Nhưng mà con không thích nghe chuyện ma đâu nha. Nhưng, nhưng đó là con ma thật mà. Trông nó thế nào nào? Khủng khiếp, khủng khiếp đến không tà nổi đâu nha. Vậy nó làm gì với Vũ nào? Nó chưa kịp làm, bởi tôi và cô Tú đã nhanh tay quảng đèn chạy mất tâm. Vậy mà con cứ tưởng nó chộp được gáy một người chứ. Nghe nói, Vũ dần dùng mình rất là tức cười. Trời đất ơi, nếu mà tôi bị chộp, Thì linh hồn tôi sẽ lìa khỏi sắc ngay tức khắc Chứ không thể sống thêm chút nào đâu Tôi bị bệnh tim mà cô hai Tiếng rên rỉ của Vũ Dần làm cho Tuyền cảm thấy thương hại Cô dùng tay xoa chiếc bụng đang đói meo của mình Làm bộ than thở Trời đất ơi Nghe Vũ nói mà thấy tội nghiệp cho Vũ ghê quá Nhưng mà nếu thương Vũ thì cái bao tử của con sẽ khổ suốt đêm nay vì nhịn đói đây nè. Như thế thì tôi cũng ái náy quá chừng. Ngộ lỡ cô ngã bệnh thì cả nhà mình phải sống ra sao đây? Hiện giờ mọi thứ đều trông hết vào tiền lương dạy học của cô đó. Tuyền thừa cơ nói, biết vậy thì Vũ mau chóng xuống bếp với con đi. Thấy không còn cớ gì trì hoãn được nữa. Vũ dần bèn gom hết can đảm ít ỏi của mình, toan đặt tay lên thên cửa định mở, thì... Cộp, cộp, trời đất ơi! Tiếng dày nện ở bên ngoài và ngay cả trong gian phòng khách khiến Vũ giật mình, sô ngã cả vào tuyển. Thêm một lần nữa, Tuyền bùn rùn muốn ngất đi. Cô Thều Thảo nói, con, con ngất rồi, Vũ ơi! Vũ dần cũng chẳng hơn gì cô, ngồi bệt luôn xuống nền nhà từ bao giờ vì đôi chân không còn sức để đứng nữa. Giọng Vũ nghe như hơi gió vậy. Đừng, đừng ngất, đừng ngất cô hai ơi. Tuyển cảm thấy mệt quá. Cô nói, giọng đứt quảng. Con, con sợ quá, dường như là ai đó. Vũ dần vội dùng tay bịt miệng Tuyển. Giữ im lặng, đừng nói gì. Liệu rằng có phải người ta muốn trêu chọc chúng ta không hà Vũ? Theo tôi á, thì đó không phải là người đâu nha. Tuyền hạ giọng hỏi nhỏ vào tai Vũ, vậy thì ai kìa? Kinh nghiệm cho tôi biết, đó là ma. Vũ lúc nào cũng tưởng tượng bậy bạ thôi nghe. Không hề bậy bạ chút nào đâu cô. Theo người xưa kể lại thì cảm giác của chúng ta rất chính xác đó. Nghĩa là khi chúng ta thấy ớn lạnh đột ngột, tóc gáy dựng đứng cả lên, gai ốc mọc cùng người thì chắc chắn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net